Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhận ngay, lại nhận thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng mày không khỏi nhíu lại. Quái lại nha, anh cần gì phải giải thích với cô nhiều như vậy chứ? Anh chưa từng giải thích bất cứ chuyện gì với ai nhiều như vậy. Bà bỡ cơm, anh cũng chịu uống sữa tươi sao? Như vậy thì làm sao có thể sống được chứ? Tròn mắt, đường dĩ kỳ không chú ý tới người đứng bên cạnh có vẻ ảo não mà chỉ khiếp sợ kêu lên. Trẻ con cũng có thể uống sữa tươi mà lớn. Không có lý gì người lớn lại không được." Giọng nói lạnh lùng đưa ra một ví dụ thực tế chứng minh và cho đó chính là điều dễ nhiên. "Cái này, cái này đây là lý luận gì chứ, thậm chí có người ba bữa cơm chỉ uống sữa tươi, người đàn ông này có cuộc sống như thế nào chứ?" Quả thật là không thể tin trên thế giới này có người như vậy, đành rễ kỳ chỉ có thể nghẹn họng nhìn chằm chằm, thân hình có vẻ mệt quá mức kề khò của anh, nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn chằm chằm, chẳng hiểu tại sao cảm giác có một chút nổi giận. Đúng là bệnh thần kinh, có tiền mua nhiều sữa tươi như vậy, sao lại không đi mua thịt cá rau quả về nấu chứ? Thôi được rồi, coi như lần này nấu, cũng có thể mua sẵn về ăn, bà bở cơm chỉ uống sữa tươi là muốn thả cân hay sao? Anh đã đủ gầy rồi không cần mư nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ bị hỏng mất đó. Bỗng dòng tình mẫu tử qua đường Dĩ Kỳ bỗng phát, không nói hai lời kéo cánh tay của anh ra bên ngoài. Kéo đi đâu? Kéo làm gì vậy? Bị hành động bất ngờ của cô làm cho hoảng sợ để tiểu Khải bị kéo đi. Để thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mời qua nhà tôi ăn bữa tối. Ngoái đầu lại nhìn cười tươi rói, tôi không vốn là muốn từ chối, nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại bị nỗi kề xinh đẹp của cô mê hoặc, lời định nói bị nuốt trở lại. Trong hoàng thời gian ngắn, anh không có cách nào lên tiếng, im lặng bị kéo vào trong miệng hổ. Vì vậy với ý định sang nhà hàng xóm, bảo họ trông mèo cho nhà mình kia, không cho phép sang ăn phụng nữa thế nhưng cô lại kéo thêm một người đàn ông về ăn cơm, mà người đàn ông bị kéo tới trong bữa tối lại đứng ngồi không yên, bị ba người nhà họ Đường với tinh thần hàng xóm hòa thuận, bị hỏi cả đêm, đến lúc có thể thoát thân thì anh lại không giải thích được tại sao lại đồng ý sở sang lại khoảng sân đất bị bỏ hoang khá lâu kia. 9 giờ sáng, ngoài cửa sân sắt đỏ, một ngón tay thon dài đè lên chuông không thả. Tiếng chuông vang lên gọi hồn chưa từng gián đoạn lấy một tiếng, thế nhưng phía sau cửa vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là chủ nhân ngón tay nhỏ hình như đã sớm vắng được, chủ nhạc sẽ khoan thai tới chậm, vẫn để ngón tay ở chuông cửa không có buông ra. Hai bên một trong cửa, một ngoài cửa phải mất tới 3 phút sau, rốt cuộc có người giơ căng đầu hằng. Có chuyện gì vậy? Kéo thật mạnh cánh cửa sơn đỏ, Tề Tiểu Khải mất đầy đường máu nhìn chằm chằm khách khâm mời ngoài đến ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch như quỷ em mắt anh ấy bay nhưng cực kỳ tức giận. Anh nghĩ mấy ngủ chưa được 3 tiếng đã bị đánh thức, không thèm quan tâm tới lễ phép căn bản đối với người quấy rối giấc ngủ kia. Anh quen rồi sao? Tối ngày hôm qua anh đã hẹn với tôi 9 giờ hôm nay sẽ giúp anh dọn dẹp lại sân nhà mà. Gia bộ tạo ra một gương mặt vô tội, ánh mắt của Đường Dĩ Kỳ hướng về phía sau anh, trước đây vốn xanh tươi, nhưng bây giờ sân đã là bãi cỏ hoang hỗn loạn không thể nào được quét dọn. Hơn 1 năm trước sau khi Bắc Trương qua đời, trên một cái sân đầy xanh cỏ tươi đã trở thành hoang tàng khô héo, cô nhìn thấy đã cảm thấy buồn rợi, nhưng vì không phải là chủ nhà, cô không thể ngày nào leo tường xâm nhập vào chăm sóc, chỉ có thể mặc kệ bỏ hoang. Mà giờ đây, rốt cuộc nhà này đã có chủ nhà, mặc dù người này ngay cả bình ga ở đâu cũng không biết, càng không thể nào đi tự dọn dẹp sân nhà, nhưng mà chẳng sao cả, chỉ cần anh ta không để ý, cô cũng không ngại mà sang làm hộ, cho nên trên bàn cơm tối qua Cô đã bày tỏ ý định này với anh ta rồi. Tôi không có đồng ý. Từng câu từng chữ, Tề Tiểu Khai cắn răng thanh minh, nghĩ đến bữa cơm tối qua, anh liền hối hận suýt chút nữa đem mình ngâm trong sữa tươi đến chết đuối. Ai có thể ngờ, cũng bởi vì nhất thời không để ý, bị kéo sang nhà hàng xóm, khiến cho anh bị ba người nhà bọn họ tấn công, một bữa ăn cơm không được tự nhiên, hẳn là không thể bỏ trốn, mà cái hẹn của cô ấy cũng là trong buổi tối tấn công ngày hôm qua nói. Nhưng anh không nhớ rõ mình có gật đầu đồng ý hay không. Nhưng anh cũng không có cự tuyệt mà. Đằng Dễ Kỳ phàn bác nhanh chóng, rất là hợp tình hợp lý. Mắt đỏ ngầu nhìn cô, Tề Diệu Khải cố gắng muốn phàn bác lại. "Hôm nay cô không cần phải đi làm sao? Hôm nay là thứ bảy được nghỉ nha." Cười khách khí với ý định đuổi cô về. Một hồi không nói gì, anh không nói một lời nào, cũng không cho cô vào, cứ như vậy mặt lạnh ngăn ở cửa lớn định thừa dùng sợ lạnh lùng để cô biết khó mà lôi xuống giống như nhiều người trước đây. Thế nhưng có người không sợ lạnh giá, khả năng chịu rét đặc biệt giỏi, lại có thể mặt dày đặc trí mà nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net